t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm sự kinh khủng của huyền thiên thánh tử trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử nhìn sơn môn nguyên thủy môn một mảnh hỗn độn cùng với vô số thi thể đệ tử đang nằm trên đất trong lòng vừa đau vừa hận nhưng mà khi hắn nhìn thấy linh thú môn phái lòng quy đang che chở đệ tử nguyên thủy môn thêm cả nguyên thủy đại trận vẫn còn trụ vững liền nhẹ nhàng thở phào một hơi cũng may căn cơ nguyên thủy môn vẫn còn ổn lập tức trong mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ lần này vì hồi viên sơn môn nguyên thủy môn bọn họ đã phải chịu tổn thất nặng nề ngày đó phòng trưởng lão đã hy sinh thân minh để truyền đến tin tức rằng huyền thiên tông tiến công sơn môn nguyên thủy môn hắn liền triệu tập cường giả nguyên thủy môn chuẩn bị trở về viện trợ thế nhưng cổ thần cung như con chó dại gắt gao cán lấy nguyên thủy môn không buông nếu không phải thiên cơ tử nhất thời chủ quan bị ba người bọn hắn liên thủ trọng thương cổ thần cung mới rơi vào đường cùng chỉ có thể rút đi nếu không chỉ sợ nguyên thủy môn bây giờ còn đang bị cổ thần cung kéo lại ở tiền tuyến dù như vậy nguyên thủy môn vẫn chịu tổn thất nặng nề hai vị cường giả thần cung vì yểm hộ rút lui đã tử trận tại chỗ mà đại trưởng lão phương thiên hải vì đà thương thiên cơ tử đã bị thánh khí đạo cung đánh chúng dẫn tới trọng thương đám người nguyên thủy môn trông thấy trưởng giáo nguyên thông tử cùng thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão kịp thời đuổi tới lập tức vui sướng giao hò trong mắt các cường giả huyền thiên tông lộ ra vẻ âm trầm không nghĩ tới ba vị hư thần đại năng của nguyên thủy môn lại được đến đây từ bây giờ cục diện trở nên không dễ thu thập nguyên thủy đại trận sừng sững đứng vững có thể kiềm chế khá nhiều cường giả thần cung của huyền thiên tông lại thêm tinh nhuệ của nguyên thủy môn chạy về coi như hôm nay huyền thiên tông có thể diệt môn nguyên thủy môn ấ t hẳn cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nói không chừng hư thần đại năng cũng sẽ tử trận ở nơi này kết quả này vô luận như thế nào huyền thiên tông cũng không thể tiếp nhận một vị cường giả thần cung của huyền thiên tông đi đến bên cạnh tần đình thấp giọng nói thánh tử chúng ta phải làm sao bây giờ nguyên thủy đại trận kia quá mức huyền diệu chúng ta không thể nào phá được nó tần đình mỉm cười thản nhiên nói không sao vị cường g i ả thần cung kia kinh ngạc không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tần đình lúc này đột nhiên d ị biến phát sinh bên trong nguyên thủy đại trận người vẫn đang ở bên cạnh hỗ trợ các chủ trận c á c của nguyên thủy môn là nguyên thủy thánh tử ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt lật tay một trường đánh nát vị cường g i ả thần đ ạ i kia đồng thời có một tòa pháp bảo đại đình c h ấ n áp rơi xuống khiến một vị trưởng lão trận các bên cạnh bị ép đến vỡ nát lại thêm một trường đánh chết trưởng lão trận các cuối cùng sau tất cả chỉ còn lại một người còn đứng bên trong trận nhãn nguyên thủy đại trận thiếu đi chủ trận ẩm vang tiêu tán trận pháp nguyên thủy đại trận cực kỳ phức tạp huyền diệu chỉ có ba vị trận các trưởng lão là có khả năng chủ trì thi triển t h ế nhưng ba vị này đều đã bị nguyên thủy thánh tử đánh chết nguyên thủy môn cũng không thể thôi động nguyên thủy đại trận được nữa nguyên thủy thánh tử đột nhiên phản bội đừng nói là nguyên thủy môn đến cả đám người huyền thiên tông cũng đều vô cùng kinh ngạc trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh yên tĩnh lập tức đám người nguyên thủy môn kinh hãi hét lên người điên rồi thánh tử người đang làm cái gì vậy vũ trưởng lão cũng kinh hãi tột cùng đột nhiên nhớ tới cái gì điên cuồng hét thì ra là thế người mới chính là nội gián đệ tử báo tin là do người giết chết nguyên thủy thánh tử mỉm cười thân ảnh lui ra muốn thoát khỏi nơi này trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử tức giận vô cùng dù thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra nguyên thủy thánh tử chính là nội gián các chủ trận các cùng hai vị trận các trưởng lão bị nguyên thủy thánh tử đánh chết nguyên thủy đại trận không còn cách nào thôi động toàn bộ nguyên thủy môn lâm vào một tình thế nguy hiểm thái thượng trưởng lão vũ vạn lý phẫn nộ quát người muốn chết rồi một trưởng đánh tới hư thần đại năng nén giận tung ra một trưởng vô cùng kinh khủng một trưởng này đem nguyên thủy thánh tử đánh cho thần hồn câu diệt thân thể nguyên thủy thánh tử đẫm máu da thịt phát sáng lập lòe ánh lên nhục thể của hắn bắt đầu phân giải hóa thành từng hạt ánh sáng nhỏ bé chậm rãi tiêu tán trong không khí nguyên thông tử gắt gao nhìn chằm chằm nguyên thủy thánh tử quát lạnh hỏi vì cái gì ngươi là thánh tử của nguyên thủy môn tại sao lại làm ra loại chuyện này nguyên thủy thánh tử hóa thành vô số hạt ánh sáng phiêu tán bốn phía nhẹ giọng cười nói bởi vì ta vốn không phải thánh tử nguyên thủy môn các ngươi thân thể của hắn tan nát hóa thành vô số hạt đạo quang phiêu tán nhưng lại có vô số nguyên khí và khí huyết đột nhiên tuôn ra hướng về phía huyền thiên tông tốc độ nhanh như thiểm điện cũng nguyên khí và khí huyết này tích chứa một thân tu vi của nguyên thủy thánh tử cực kỳ to lớn bành trướng như thủy triều đ ộ ập vào thể nội của một người đang đứng chắp tay miệng nở nụ cười là tần đình khí tức của hắn kịch liệt bốc lên tu vi không ngừng tăng cao trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới thần đài đỉnh cao trông thấy cảnh này trong lòng tất cả mọi người cũng dần dần trở nên lạnh lẽo thân ngoại hóa thân nguyên thủy thánh tử đã bị luyện thành thân ngoại hóa thân cảnh tượng vừa nãy cũng chính là cảnh thân ngoại hóa thân vỡ vụn chủ nhân thu hồi pháp lực sắc mặt nguyên thông tử tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm tần đình nhìn một kẻ đang đứng chắp tay môi n h ò e n miệng cười hắn phảng phất thấy được một cảnh tượng chẳng biết vào lúc nào ở nơi đâu có hai người trẻ tuổi gặp nhau bọn họ đều là thiên kiêu đông hoang hai thiên tài hiếm có đang chém giết lẫn nhau tựa như hai vòng nắng gắt đụng vào nhau triển khai kinh thiên đại chiến chỉ là trận chiến này hoàn toàn bí mật không người nào biết cuối cùng một trong hai người có một người lạc bại thân vong người còn lại đem người kia luyện thành thân ngoại hóa thân nghĩ tới đây cho dù nguyên thông tử có là trưởng giáo t r í tôn của một thánh địa cũng có một cảm giác không rét mà run lòng dạ tâm cơ người này quả là đáng sợ